Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Biết trước sẽ tan vỡ của tác giả Phạm Kiều Trang một câu chuyện độc quyền trên kênh Hay bà s diễn đọc Kim Thành Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện cũng đừng quên ấn vào hình quà chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Ngày hôm sau tôi vẫn còn đang say giấc nồng thì bỗng nhiên lại có cảm giác ướn ướt mặt Mở mắt ra thì thấy hai thằng nhóc đang cầm súng nước bắn tung tóe vào người tôi. Tôi giật mình, lập tức bật dậy. Hai đứa nhóc này làm cái gì thế? Làm cái gì á? Không nhìn xem mấy giờ rồi mà vẫn còn hỏi làm cái gì à? Đến đứa trẻ con nó cũng dậy rồi đấy. Còn cô nhìn xem, sáng bảnh mắt ra vẫn nằm trương thây trên giường, định để nhà tôi hầu cô đến tận mồm đấy à? Nghe giọng chị chồng, tôi mới quay sang thấy bà ấy đang đứng khoanh tay trợn mắt lườm mình. Hai đứa nhóc kia có mẹ nên không coi ai ra gì. Bắn nước tuế loe vào người tôi xong thì chạy ra núp sau lưng chị chồng, làm mặt quỷ dọa tôi. Mẹ ơi, bà già ấy quát con, mẹ đánh bà ấy đi. Ừ, nó thì giỏi rồi, lần đầu gặp cháu không niềm nở thì thôi, còn quát cả bọn mày. Tí nữa xuống mách với bà cho ông bà biết mặt mỡ mày. Tôi không thèm chấp bọn nhóc, cũng chẳng bận tâm hai đứa nhóc kia mách bố mẹ chồng, chỉ liếc đồng hồ rồi bảo. Em hẹn đồng hồ 6 giờ nhưng không biết sao lại không kêu. Lần sau chị với cháu vào phòng thì gõ cửa giúp em. Tự nhiên em mở mắt thấy thế em giật mình nên mới hơi to tiếng. Hơi á, không có tôi ở đây. Có khi cô ăn thịt con tôi rồi ấy chứ. Hai đứa con tôi còn nhỏ nó cũng có ý tốt gọi cô dậy thôi. Có gì mà phải sửng cô lên. Chị ta vừa tranh chua vừa vô lý. Mới sáng ra tôi cũng lười cãi nên tôi bảo Vâng, em biết rồi. Em dậy rồi, để em đi thay đồ rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Chờ được cô làm đồ ăn sáng, chắc bố mẹ tôi chết tối hết rồi. Em trai tôi là đàn ông mà nó còn dậy sớm hơn cô. Còn cô, đàn bà con gái kiểu gì mà chỉ biết ăn với ngủ, không chăm sóc được cho em tôi thì thôi. Đằng này còn chẳng được cái tích sự gì, chẳng biết sao thằng Thành lại vớ về thứ của nợ như cô không biết. Tôi nghĩ mình mới đến nhà chồng, đã dậy muộn cũng không đúng. Nên không buồn cãi chị chồng Chỉ nhắc lại lần nữa câu Em xuống nhà bây giờ đây Sau đó đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt Lúc tôi xuống dưới nhà Thì thấy chị chồng đang nói xấu tôi với mẹ chồng Nào là bảo tôi luộm thuộm Ngủ dậy không chịu gấp chăn gối Rồi chê tôi đã không được cái nước gì Mà còn ham ăn ham ngủ Bố chồng tôi đang đọc báo gần đó Nghe thế mới bảo Trước lúc mày chưa lấy chồng Cũng có khác gì Mà mới sáng sớm Ba mẹ con đã sang đây làm gì? Không ở nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng mày mới mở mắt dậy đã sang đây. Con chuẩn bị xong xuôi rồi mới sang đây chứ. Có ai ngủ muộn, dậy muộn như vợ thằng Thành đâu. Mà bố mẹ chiều nó cũng vừa vừa thôi. Nhà con bé đó đối xử với nhà mình thế nào mà phải tốt với nó? Nó mới đến đây ở thì đừng có khắt khe quá. Cả bà nữa, dù gì giờ nó cũng là vợ thằng Thành rồi. Vợ con mình thì cũng nên đối xử cho tốt. Khó khăn lắm mới tìm thấy con. Đừng để gia đình bất hòa Vì mẹ chồng nàng dâu Mẹ chồng tôi có vẻ không hài lòng Nhưng có lẽ vẫn phải nể mặt bố chồng nên ầm ừ. Thì tôi đã làm gì đâu Nhưng con dâu mà ngủ dậy muộn thế là không được Thằng Thành nó dậy sớm đi làm Thì cũng phải dậy sớm sửa soạn cơm nước cho nó ăn chứ Chắc vợ nó toàn ngủ như thế Rồi để con trai mình nhịn đó đi làm Nên mới nửa tháng Thằng Thành đã gầy dọc đi đấy Bố chồng định nói thêm Nhưng tình cờ lúc này lại thấy tôi đi xuống nên ông không tiếp tục nữa. Không khí trong nhà tự nhiên trở nên khó xử. Tôi cũng ngại quá, đành mỉm cười đi lại nói Bố, mẹ, chị ạ. Mẹ chồng tôi nói mát, sao không ngủ thêm tí nữa hãy dậy. Hôm qua lạ nhà nên con hơi khó ngủ. Thành ra sáng nay dậy muộn, từ mai con sẽ cố gắng dậy sớm ạ. Bố mẹ đã ăn gì chưa? Ăn rồi, vợ chồng tôi già rồi, ăn sao cũng được. Nhưng con trai tôi nó còn phải đi làm. Công việc thì bận rộn Cô làm vợ thì cũng nên biết chăm sóc cho chồng Đừng để con tới có vợ cũng như không Đến quần áo cho chồng Cũng không biết sắm sửa Đồ ăn cho chồng cũng không biết làm Vâng ạ, con biết rồi Về sau con sẽ chú ý ạ Chị chồng tôi đứng cạnh đó Nghe thế thì nguyết dài Mà nghe nói cô vẫn đi làm à Đàn bà con gái lấy chồng rồi Thì ở nhà lo chăm chồng chăm con đi Đi làm làm gì ra ngoài rồi đàn đúm trai gái lúc nào không biết bố chồng tôi khẽ cau mày Thúy nói năng với em cho tử tế mặc dù trong lòng tôi khó chịu nhưng tỏ thái độ ra mặt là điều rất ngô ngốc cho nên tôi vẫn rất bình tĩnh nói công việc của em hơi bận với cả em cũng muốn được đi ra ngoài để học hỏi mọi người nên cưới chồng rồi vẫn muốn đi làm chị ạ em nghĩ phụ nữ hiện đại đi làm là chuyện bình thường đâu phải ai ra ngoài cũng đàn đốm đâu ạ Thế sao công ty nhà cô thì cô không làm mà phải đến công ty của người khác làm nhân viên. Nghe bảo sếp cô vẫn còn trẻ, lại độc thân. Hứng? Em nghĩ làm việc ở môi trường không có người nâng đỡ mới tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn. Mỗi người có một sở thích khác nhau mà. Anh Thành nói ở đâu cũng được, miễn là làm việc tốt là được ạ. Chị chồng định móc mỉa thêm, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của bố chồng nên lại đành thôi. Mẹ chồng thấy không khí trong nhà Mỗi lúc một căng thẳng Nên mới lên tiếng giảng hòa Thôi, việc cô đi làm thì cô cứ đi làm Nhưng tôi có một vài yêu cầu thế này Vâng ạ Thứ nhất, cô bận rộn thế nào tôi không biết Nhưng sáng phải dậy sớm Sửa soạn đồ ăn sáng cho chồng Dọn dẹp nhà cửa Chiều về đúng giờ nấu cơm Chăm sóc thằng Thành cho tử tế con trai tôi mà ốm đau Là tôi hỏi tội cô đầu tiên Vâng Thứ hai, cô đi làm cũng được thôi Nhưng tốt nhất đừng để tôi nghe được chuyện xấu của cô ở ngoài. Tôi nói rồi, gia đình tôi là gia đình gia giáo. Nhà tôi không chấp nhận con dâu, không đoan chính. Con trai tôi bận rộn, không quản cô được. Cô cũng tự biết đấy mà làm. Đừng bôi cho chát chấu vào nhà tôi, làm xấu mặt con trai tôi. Con biết rồi ạ. Thứ ba, nhà tôi chỉ đồng ý cho cô đến đây. Riêng ông nội cô thì tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến. Gia đình tôi cũng coi như không có ông nội cô là thông gia. Những chuyện liên quan đến ông cô đừng bao giờ để nhà tôi nghe thấy, mà cũng đừng bao giờ yêu cầu con trai tôi phải có trách nhiệm với ông cô. Cô hiểu không? Tôi không có ý định nhắc đến ông tôi với gia đình họ, còn chuyện Thành có trách nhiệm hay không là tùy thuộc ở anh. Tôi sẽ không ép gì anh cả. Vâng, còn gì nữa không hả mẹ? Tạm thời chỉ có thế thôi, đợi khi nào tôi thấy cô không tốt ở điểm gì. Tôi sẽ bảo cô sửa sau Chắc là vẫn còn nhiều điều Phải nói đấy Vâng, thế con xin phép bố mẹ con đi làm đây ạ Chiều con sẽ về đúng giờ ạ Mẹ chồng và chị chồng tôi không thèm đáp Chỉ có mỗi bố chồng gật đầu Ừ, con đi làm đi Hình như sáng nay có người mang Cái Kia Morning đến Là xe của con à Vâng ạ, xe của con Chắc anh Thành gọi người mang đến ạ Ừ, gara trong nhà rộng Sau đi xe về cứ để vào gara Cần gì thì cứ nói nhé. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Nhờ có bố chồng và cả chồng đối xử không quá khắt khe với tôi mà một tuần đầu tiên ở nhà chồng cũng không khó khăn như tôi tưởng tượng. Ban ngày Thành đi làm thì tôi cũng đi làm. Buổi chiều, anh hình như cũng muốn về sớm ăn cơm với bố mẹ nên cứ 7 giờ đã có mặt ở nhà. Thành ra quãng thời gian tôi ở riêng với gia đình chồng cũng không có nhiều. Có mặt anh ở nhà thì mẹ chồng và chị chồng tôi cũng không dám khó dễ cho tôi. Đến đêm, tôi và anh vẫn mỗi người ngủ một nơi, kẻ trên giường, người dưới đất. Có hôm nổi hứng thì hỏi thăm xã giao nhau vài câu về công việc. Có lúc thì anh làm việc khuya, khi tắt điện đi ngủ thì tôi đã ngủ được mấy giấc rồi. Có một lần mơ ác mộng nên tôi ngủ chưa được bao lâu, đã giật mình tỉnh dậy, theo thói quen nhìn về phía anh để tìm cảm giác yên bình. Nhưng khi rời mắt xuống mới thấy, Thành vẫn chưa ngủ, anh đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn của ai đó. Bởi vì anh nằm dưới thảm, còn tôi nằm trên cao, nên có thể thấy loáng thoáng tên người gửi đến là Uyên. Nội dung gì mà, anh đã ngủ chưa? Phía sau còn một đoạn đường dài nữa, nhưng vì ngón tay anh che mất nên tôi không đọc được. Tuy nhiên tôi cũng không thích đọc trộm tin nhắn người ta, ngọt ngào ân ái, nên chỉ nhìn đến đó thì xoay lưng lại. Tự ứa ép mình nhắm mắt ngủ tiếp. Lát sau, bỗng dưng lại có cảm giác đèn ngủ được ai đó vặn nhỏ lại. Sau đó một mùi hương sữa tắm thoang thoảng lan đến cánh mũi tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi rất thích mùi thơm trên cơ thể anh. Không quá nồng cũng không quá nhạt. Rất trong sạch dễ chịu. Bây giờ mùi hương ấy quanh quẩn ở gần thật gần tôi. Không rõ Thành vẫn đang nằm dưới thảm hay đang đứng cạnh giường. Nhưng hương sữa tắm từ anh khiến tôi cảm thấy nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng kia, dịu đi rất nhiều, sau đó đầu óc cũng nhẹ nhàng, chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, vẫn đúng 6 giờ, tôi vẫn bỏ dậy xuống nhà làm đồ ăn sáng với mẹ chồng. Nhà có người giúp việc, nhưng việc ăn uống của con trai vàng bạc thì mẹ chồng tôi lại rất kỹ tính. Bà phải tự tay vào bếp, làm mấy món bổ dưỡng cho anh. Tôi đứng cạnh phủ vặt. Qua ba bốn ngày như thế, Có lẽ mẹ chồng thấy tôi lăng sang ngứa mắt quá, nên mẹ chồng tôi bảo tự bà sẽ nấu nướng, bà đứng bên cạnh giám sát. Tôi chưa từng làm những việc thế này bao giờ, cho nên khi vào bếp, không tránh khỏi bị đứt tay, bị bỏng. Nhưng tôi chưa bao giờ than vãn một lời hay kể với chồng. Tôi nghĩ mình từ nhỏ không có mẹ bảo ban dạy dỗ nên bây giờ về nhà người ta phải học hỏi từng thứ. Người khác cần phải cố gắng một, thì tôi phải cố gắng mười, Nỗ lực làm sao để có thể hòa hợp Với cách sống của nhà chồng Để Thành không phải suy nghĩ gì nhiều về tôi Thế nhưng dù tôi có cố gắng bao nhiêu Thì gia đình chồng tôi vẫn không hài lòng Đặc biệt là chị chồng tôi Bà ấy dỗi việc Nên cứ cách mấy ngày Lại mang theo hai đứa con đến Tự tiện vào phòng tôi xăm soi Sau đó lại bới móc đủ thứ Để chê bai tôi Ban đầu tôi không thèm chấp Nhưng có một lần chị chồng dắt theo hai thằng nhóc kia đến, vào đúng ngày tôi được nghỉ làm. Hôm ấy mẹ chồng bảo tôi xách một giỏ chăn gối mới giặt lên tầng thượng để phơi cho nhiều nắng. Tôi gầy có 45kg mà ôm theo chiếc giỏ đựng đồ hơn 30 cân nặng vẹo cả hông. Vừa mới lên lên đến được khúc cua giữa tầng 1 và tầng 2, thì con trai của chị chồng từ đâu chạy đến, cầm mấy khẩu súng nhựa chỉ vào mặt tôi. Băng, băng, chết đi! Tôi thích trẻ con, nhưng phải là trẻ con ngoan. Còn hai đứa nhóc này học gì không học, chỉ học thói xấu của mẹ, còn áng nghịch như quỷ sứ. Mỗi lần bọn nhóc đến, không thèm chào thì thôi, còn chuyên vào phòng tôi lục lọi đồ đạc lung tung lên. Đang sách nặng nên tôi không muốn nhiều lời, chỉ bảo Su Su, tránh sang một bên để mợ mang đồ lên tầng phơi nào. Dơ tay lên, không dơ á, tao bắn. Su Su không tránh là mợ đi qua người, bị đụng dáng chịu nhá. Thằng nhóc vẫn lỉ lợm không chịu dịch người gọn sang một bên. Cuối cùng tự tôi phải kéo chiếc giỏ ra sau, nhưng người tránh nó. Ai ngờ lúc chuẩn bị đi ngang qua thì thằng nhóc su su bỗng nhiên vứt súng, lao lại xô mạnh tôi một cái. Tôi không phản ứng kịp, cả người bị kéo theo chiếc giỏ đựng đồ nặng kia lăn xuống cầu thang, khoảng đến nỗi quên cả hét Trước lúc tôi rơi xuống, tôi còn loáng thoáng nhìn thấy thằng nhóc, quái trá cười to, còn vỗ tay kêu lên. Đồ hồ ly tinh, ngã chết đi, chết đi Cũng may khi lăn đến bậc thứ hai Thì tôi túm vào được tay viện cầu thang Cả người đang lăn như quả bóng bị kéo lại Toàn thân va hết chỗ này đến chỗ khác Đau đến mức không nói được nên lời Chiếc giỏ đựng đồ nặng trịch của mẹ chồng tôi Rơi xuống tầng một vỡ tan thành Tiếng động to đến mức bà đang ở ngoài sân cũng vội vã chạy vào Có chuyện gì thế? Quỳnh Chi! Cô làm gì mà ném cả giỏ đồ của tôi thế này? Lúc này tôi mới lồm cồm, bò từ cầu thang dậy. Mẹ chồng nhìn thấy lại tưởng tôi tự ngã, nên trù chéo mắng. Có mỗi cái giỏ đồ cũng rách lên dân thượng không xong. Chẳng biết cô làm được cái tích sự gì nữa. Cái giỏ này tôi phải đặt mua tận trong miền Nam đấy. Cô làm tan nát cả thế này, cô muốn phá đồ nhà tôi đúng không? Không ạ, vừa rồi không may bị su su đụng phải, nên con mới làm rơi giỏ đồ. Thằng nhóc su su, thấy tôi nhắc đến thì lại hét to rủa tôi chết đi mẹ chồng nghe xong thì vẻ mặt bỗng dưng sầm xuống còn chị chồng tôi thì chẳng biết từ nơi nào phi vào không rõ mô tê gì đã cãi này nhá, thằng su su nó mới tí tuổi nó nhỏ như thế thì đụng vào cô kiểu gì có mà cô tự ngã làm vỡ giỏ đồ rồi đổ tội cho con tôi ấy lòng dạ cô rắn rết vừa thôi đến cả đứa trẻ con cũng không tha tự làm thì tự chịu nhá, đừng có vu oan cho con tôi Sẵn đang đau còn bị mắng nên tôi tức Khi ấy tôi còn chẳng thèm nể mặt nữa Đốp luôn lại Chị ơi, Su Su nó là trẻ con Lại là cháu của bố mẹ Trong khi em mới chỉ chân ướt chân giáo về đây Em vô an cho Su Su làm gì Để bố mẹ thêm ghét em Em chỉ có gì nói nấy thôi Ôi, nói thì hay lắm Loại người lừa đảo như cô Thì chuyện gì chẳng nghĩ ra được Tôi thấy cô muốn đổ tội cho Su Su Để mẹ tôi không những không mắng được cô mà còn phạt con tôi thì có. Cái ngữ miệng nam mô bụng một bồ dao găm như cô thì tôi lạ gì? Tôi cười, trong lòng khó chịu nhưng tỏ vẻ tức tối thì chỉ đúng ý chị ta thế nên tôi vẫn bình thản đáp. Vâng, em thấy hình như ở trên cầu thang có cam đấy. Nếu chị không tin hay là thử mở lại để xem thêm. Nhà chồng tôi giàu lắp cam khắp nơi ban nãy cảnh thằng bé su su đẩy tôi chắc hẳn cam cũng quay lại được chị chồng có lẽ cũng biết con mình ngỗ nghịch đuối lý nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng nói tôi không thừa hơi đâu mà xem mà cứ cho là su su nó va phải cô đi nhưng nó là trẻ con làm gì đi đứng được như người lớn chắc con tôi vô tình thôi chứ có gì mà cô phải xôn xồn lên như sắp chết đến nơi thế ngã tí thì có sao vâng ngã tí thì không sao cả em cũng không trách su su nhưng nếu hôm nay Trong bụng em đang có con của anh Thành thì tôi nói đến đó thì cố ý ngừng lại, không tiếp tục vế sau nữa, chỉ liếc sang nhìn mẹ chồng. Quả nhiên mỗi lần nhắc đến con trai là thái độ của bà thay đổi ngay tức thì nhất là đối với chuyện nhạy cảm thế này, sắc mặt của mẹ chồng tôi ngay lập tức tái xanh. Thế cô đang có bầu à? Vừa rồi ngã có sao không? không à không ạ con chưa có bầu nên lần này ngã không sao cả mẹ ạ. Nghe thế Mẹ chồng tôi mới nhẹ nhàng thở hát ra một tiếng Rõ ràng bà cũng cảm thấy con và cháu mình sai Nhưng lại không muốn hùa theo tôi Nên chỉ bảo Thôi được rồi Cô không sao là được rồi Chuyện cũng không có gì to tát Không cần phải đứng đây đôi co nữa Vâng Chị chồng tôi không được bênh Nên càng tức điên lồng lộn lên Mẹ Cô ta vu an cho su su đấy Su su bé tí thế biết gì mà đụng vào cô ta Mẹ đừng có tin cô ta Còn cũng thôi đi Có thời gian thì lo mà dạy dỗ thằng Su Su cho tử tế vào. Đang còn nhỏ mà không biết học ai, toàn nói mấy cái câu chết chóc, nói gở mồm quen đi. Nhưng mà lên dẫn thằng Su Su xuống đi. Thấy mẹ mình kiên quyết thế, chị chồng không dám cãi nữa, đành bất mãn đi lên kéo thằng nhóc Su Su xuống. Lúc ngang còn không quên lườm tôi một cái cháy mắt. Tôi thấy nhưng giả vờ tỏ ra như không biết, vẫn bình thản như không. Chị ta tức quá không làm gì được. Nên lẩm bẩm bảo con trai Mày đấy Lần sau tránh xa cái con hồ ly tinh này ra Không có ngày nó ăn thịt mày đi đấy Mẹ Lấy súng bắn chết hồ ly tinh đi Con đẩy nó ngã nhưng mà nó không chết "Im mồm đi Thật ma lúc nãy con đẩy hồ ly tinh xuống đấy Xuống nhà tao cho mày một trận Sau khi hai mẹ con họ đi rồi Tôi định xuống nhặt lại giỏ đồ mang đi Nhưng mẹ chồng lại bảo Thôi để đấy tôi gọi giúp việc làm Để cô làm má tí nữa lại phải mất công đi theo sau Dọn lại cũng hết hơi Lên phòng đi Vâng Lúc tôi lên phòng Cởi áo ra soi gương mới thấy Cả bà vai bên phải bị chớt rất nhiều chỗ Máu bắt đầu tụ lại Từ đỏ dần dần chuyển sang tím Chắc tối sẽ thành đen thôi Đau quá Nhưng khóc cũng chẳng có tác dụng gì Mà những vết thương này cũng chưa đến mức phải đi viện Nên theo tính tôi mà nói Tôi sẽ cắn răng cố chịu Mỗi tội hình như bị đau và còn bị bắt nạt nên tôi tủi thân. Tự nhiên lại muốn nghe giọng ông nội nên mới gọi cho ông một cuộc. Ông tôi nhấc máy rất nhanh, giọng khàn khàn nghi hoặc. Quỳnh Chi à? Vâng, ông nội, con đây. Ừ, có chuyện gì thế con? Sao tự nhiên lại gọi vào giờ này? Có lẽ ông nội cũng biết, hôm nay tôi được nghỉ. Ở nhà chồng mà gọi cho ông thế này thì không tiện cho lắm một người từng hô mưa gọi gió trên thương trường như ông mà lại phải vì cháu gái nhún nhường đến mức độ này khiến tôi càng thương và day dứt về ông nhiều hơn tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười rồi bảo tự nhiên con nhớ ông mà ba hôm rồi con chưa về thăm ông ông có nhớ con không nhớ cái gì mà nhớ mới có ba ngày thì nhớ cái gì cái con bé này giờ đi lấy chồng rồi chứ có phải như ngày trước nữa đâu mà đòi về thăm ông suốt ngày Để, lấy chồng thì vẫn lấy chồng chứ Vẫn phải về ăn vạ ông Uống ké trà kim qua cống của ông Đầu dây bên kia Vẫn vang lên tiếng cười rất nhẹ Tôi biết, ông cũng nhớ tôi Chỉ là cố ý nói vậy Để tôi ở bên này yên tâm thôi Ông bảo Ừ, đợi hôm nào rỗi rỗi rồi về Thế hôm nay thằng Thành có được nghỉ không? Không ạ Anh ấy bận lắm Sáng sớm hôm nay anh ấy lại đi tam đảo rồi Đợi khi nào xong dự án con bảo anh ấy đến thăm ông nhé. Ừ, bận rộn thì thôi, ông nghe nói dạo này công ty ôm thêm nhiều dự án lắm, con chăm sóc nó cho tốt, một mình nó gồng gánh, vất vả, mệt lắm đấy. Nói đến đây ông lại thở dài, nếu ông mà khỏe thì tốt rồi, san sẻ được với nó, ông ốm thế này công ty chỉ có thể giao cho một mình nó thôi. Vâng, ông đừng lo, anh ấy vẫn khỏe mà, vẫn bảy hai cân, Cao to khỏe mạnh, không suốt lạng thịt nào Ừ, cao to khỏe mạnh thế Sau đẻ con ra Cũng cao to như bố Vâng, đẹp gái như mẹ nữa chứ hừ, đẹp gái như mẹ Tiếng cười của ông tôi càng lớn hơn Nói chuyện với tôi thêm một lúc Ông mới hỏi tôi À, mà ông nghe nói Bố Thẳng Thành cũng bị giao công ty cho nó à Nhắc mới nhớ Từ lúc đến đây Tôi mới biết gia đình anh Cũng có một công ty kinh doanh đồ nội thất Quy mô không bằng công ty của ông nội tôi Nhưng cũng không nhỏ Giờ gia đình họ nhận con Tất nhiên tài sản sẽ phải giao về cho con trai duy nhất Nhưng đây là chuyện riêng của gia đình Thành Nên tôi không hỏi Con cũng không biết Nhưng nhà anh ấy chỉ có mình anh ấy thôi Chị gái lại đi lấy chồng rồi Nên chắc chắn sau này Anh ấy sẽ kế nghiệp thôi ông ạ Ông tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc Giọng nói không còn mang theo ý cười Mà trở nên rất nghiêm túc Quỳnh chi con cũng chuẩn bị quay về hàng phong làm việc đi. Con biết mà, nhưng đợi con một thời gian nữa nhé. Sắp tới công ty con có một dự án lớn, xong dự án này con sẽ quay về hàng phong. Ừ, quay về giúp Thành, hoặc sau này nếu nó có rời bỏ hàng phong, con cũng đủ lông đủ cánh để mà kế nghiệp. Ông nội, Quỳnh Chi, cả đời ông chỉ tin tưởng mình con và Thành thôi. Nếu nó nhất quyết ra đi, ông vẫn còn hy vọng được vào con. Tôi hiểu, cuộc đời ông đã trải qua quá nhiều biến cố và thăng trầm, con trai duy nhất không còn, hai đứa con gái lại không tốt đẹp gì, cuối cùng chỉ có thể đặt hy vọng vào cháu gái, mà vì gìn giữ hằng phong, vì thỏa ước nguyện của tôi, ông mới ép thành phải cưới tôi, để chúng tôi mãi mãi là người nhà, mãi mãi không rời bỏ hằng phong. Nhưng bây giờ có nhiều thứ đã đổi thay, ông sợ anh sẽ vì ăn oán cũ, mà từ bỏ Hằng Phong và cả tôi, cho nên mấy sốt ruột thúc giục tôi quay trở về. Tất nhiên tôi cũng muốn quay lại Hằng Phong làm việc cho ông yên lòng. Dù gì đó cũng là cơ nghiệp cả đời của ông, tôi không thể vì ước mơ được tung bay của mình mà ở kiến vũ mãi. Vâng, con biết rồi, con sẽ cố gắng, ông nội đừng lo. Đúng là nghe được dòng ông, tâm trạng bức bách của tôi cũng dịu đi rất nhiều. Mỗi tội vừa cúp máy xong thì lại nghe tiếng gõ cửa, tôi lồm cồm bò xuống giường rồi chạy ra mới thấy mẹ chồng đang đứng bên ngoài mẹ thấy áo sống sộc sạch mới cau mày làm gì mà lại khóa cửa À, con đang định thay quần áo mẹ tìm con ạ ừ định đưa cho cô cái này mẹ chồng chìa tay một hộp cao màu vàng toàn chữ trung quốc hình như lần đầu đối xử tốt với tôi nên bà không được tự nhiên hắn giọng một cái rồi mới nói người có chỗ nào đau thì bôi vào Loại dầu này làm tan máu bẩm tốt đấy. Vâng, con cảm ơn mẹ. Tôi mỉm cười, nhận lấy hộp dầu từ tay mẹ chồng. Nhưng còn chưa kịp cười lâu thì mẹ chồng tôi mới nói vào vấn đề chính. Thằng Su Su còn nhỏ, trẻ con nghịch ngợm là chuyện bình thường. Cháu tôi hư thì tôi sẽ bảo mẹ nó dạy lại nó. Vâng, trong nhà xảy ra những việc như thế này cũng chẳng hay ho gì. Mà thằng Thành đi làm cả ngày mệt, tốt nhất đừng để nó suy nghĩ. Cái gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua Cô là người lớn thì đừng nên chấp một đứa con nít Tôi biết Trên đời chẳng có bữa cơm nào miễn phí Lần này cũng vậy Mẹ chồng tự nhiên mang cho tôi lọ cao thế này Cũng chẳng phải tốt với tôi Mà đơn giản bà ấy chỉ muốn bịt miệng tôi mà thôi Dù sao quan hệ của tôi với Thành Cũng không phải như bà ấy nghĩ Tôi không có ý định nói với anh chuyện này nên chỉ cười Vâng con biết rồi Mẹ yên tâm Con không nói lại với anh Thành đâu ạ Biết thế là tốt Thôi cầm cao bôi vào đi Đừng để thằng Thành thấy rồi lại tưởng nhà tôi bạc đãi cô Vâng Sau khi mẹ chồng xuống nhà Tôi cũng thử bôi dầu lên bà vai bị đau Chỗ nào với được thì bôi Chỗ nào không với được thì mặc kệ Nhưng chắc do dầu xoa không hiệu nghiệp Hoặc vết thương đã nặng đến xương Nên chẳng có cảm giác đỡ đau gì Nhưng tôi hiểu rõ Ở cái nhà này sẽ chẳng có ai thương xót tôi thế nên có tỏ ra đau đớn cũng chẳng có tác dụng gì thậm chí còn bị cạnh khóe là tiểu thư dẫm phải gai mỏng tơi cho nên tôi vẫn tỏ ra bình thường như không có vấn đề gì thậm chí trong bữa cơm ngày hôm ấy vẫn vui vẻ ăn hết tận hai bát cơm tôi nghĩ cứ chịu đựng thì vài hôm sau tự khắc sẽ khỏi nhưng vết thương càng ngày càng nặng thêm thì phải đến hôm thứ ba thì tôi đau không nhấc tay lên được Định đi khám, nhưng công việc thời gian ấy bận quá. Bù đầu bù óc từ sáng cho đến tận khi tan làm lại tất tưởi về nhà cơm nước. Thành ra lần nữa đến tận hôm thứ tư. Anh Khoa thấy tôi đánh máy mà nhăn mặt nhăn mày thì mới hỏi Quỳnh Chi sao thế? Lại đau bụng hả em? À không, em nghe nói tập trung làm việc sẽ phải nhăn chán nên ăn học thử theo đấy. Xếp tôi cười cười cầm ly trà đào đặt lên trên bàn cho tôi. Con gái mà nhăn chán sớm là nhanh già lắm đấy nhé." Công việc bận rộn thì vẫn cứ phải tươi tỉnh lên, da đẹp thì mới trẻ lại được. Hôm nay em mới biết, sếp có nhiều kinh nghiệm về chăm sóc da cho phụ nữ đấy nhá. Sếp gai thật với em đi, sếp mới có người yêu rồi, phải không? Làm gì có, theo đuổi mãi một người mà chưa được đồng ý đây này. Tôi hiểu ý của anh Khoa, nhưng vẫn tỏ vẻ ngu ngu rồi đáp. Không biết em nào mà không có mắt nhìn thế, sếp em phong độ thế này, kiểu gì cũng có nhiều em khác xinh hơn thích sếp. Ở ngoài không thiếu hoa thơm cỏ lạ xếp ạ. Nụ cười trên môi xếp tôi nhạt đi một ít, nhưng anh Khoa luôn là người kiên trì, cũng rất tinh tế, nên không nói đến chuyện này. Chỉ liếc qua màn hình máy tính của tôi, rồi lảng sang vấn đề khác. Em đang xem dự án ở đảo Phú Quý à? Vâng, lô đất sắp đấu giá đẹp thật anh ạ. Ở đó đang còn hoang sơ, nếu công ty nào mà giành được lô đất đó, xây một khu nghỉ dưỡng sinh thái, thì chắc sẽ rất đông khách. Ừ, Vấn đề là nhiều công ty sẽ nhảy vào tranh giành Mình muốn tranh được cũng phải cố gắng thôi. Lần này giao hết cho Quỳnh chi đấy nhá. Đặt ngôi sao hy vọng chỗ em đấy. Có được tăng lương không sếp? Gấp đôi nhá. Lô đất này giá trị thế. Em nghĩ sếp nên tăng lương cho em gấp 3 đi. Anh Khoa cười cười. Đối với một kẻ tham tiền như tôi thì anh ấy quen rồi. Cũng chẳng buồn để bụng nữa mà còn nói đùa lại. Thưởng một món quà thật to luôn. Thật nhá sếp. Ừ, ngóc tay để làm tin. Tay tôi đau nhưng sếp đã nói thế cũng vẫn phải chìa ra ngoắc tay mỗi tuổi ngoắc xong thì đau đến toát mồ hôi hột được cái tôi giả vờ rất giỏi nên anh khoa đã không nhận ra chỉ bảo để chắc chắn thì tối nay mời tôi đi ăn một bữa cơm coi như trả công trước nhưng hôm nay là một ngày rất quan trọng với tôi cho nên tôi chỉ mỉm cười từ chối thậm chí còn xin anh khoa về sớm nửa buổi tôi lái chiếc xe cả tàng của mình rời khỏi công ty đi mua một bó hoa hướng dương rất lớn mang đến đặt lên ngôi mộ đôi của bố và mẹ tôi mỗi năm cứ đến ngày này ông nội sẽ làm một mâm cơm thắp hương sau đó sẽ cùng tôi và Thành quay quần bên nhau ăn cơm nhưng bây giờ chúng tôi đã kết hôn rồi ông không muốn làm ảnh hưởng đến tôi nên bảo sẽ về nhà thờ tổ làm dỗ cho bố mẹ tôi ở quê đông anh em ấm cúng hơn nhiều cuối cùng chỉ còn mình tôi lên mộ cha mẹ thắp hương thế này tôi lấy khăn ra dùng tay lau sạch từng bia mộ vừa lau vừa lẩm bẩm nói: "Bố mẹ, hai người ở bên ấy có khỏe không? Con vẫn đang sống rất tốt, bố mẹ đừng lo nhé. Ông nội bảo con về hàng Phong làm việc, chắc đợt xong đợt đấu giá ở đảo Phú Quý này con sẽ về. Bố mẹ nhớ phù hộ cho công việc của con thuận buồm xuôi gió nhé. Bố mẹ cũng nhớ phù hộ cho ông thật khỏe mạnh nữa. Ông năm nay mới hơn 70 thôi, bố mẹ đừng để ông đi sớm quá nhé." Anh Thành đối xử với con tốt lắm Bố mẹ chồng con cũng tốt Bố mẹ ở bên ấy cứ yên tâm Gió thổi lên triền đồi Làm rào rạc tán cây mẫu đơn Trồng trên mộ của bố mẹ tôi Chẳng biết sao lúc này Tự nhiên tôi thấy lòng mình trống trải Và cô đơn vô cùng Nhớ cha mẹ và thèm khát Một vòng tay ôm đấy mình vô cùng Nhưng ở nghĩa trang rộng lớn này Không có người nào cả Chỉ có mỗi gió lạnh ôm lấy bờ vai Đang nhói đau của tôi thôi Ngay cả cha mẹ cũng lặng yên không đáp lại lời tôi Cuối cùng Mỗi riêng tôi mệt mỏi ngồi tựa đen bia mộ Lặng lẽ tưởng tượng ra Mình đang quay quần bên cha mẹ Lặng lẽ tự kiếm tìm sự ấm áp Từ bia mộ lạnh lẽo An ủi trái tim mình Không biết đã qua bao lâu Khi gió trên đồi bắt đầu ngừng lại Tôi mới loáng thoáng nghe được một tiếng lao sao Rất khẽ Ở ngay bên cạnh Mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đang ngồi sồn trước mộ bố mẹ tôi. Anh đặt một giò hoa quả và một bó hoa hướng dương giống hệt như của tôi vào khay đá cẩm thạch. Ánh chiều tà chiếu lên sườn mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ của anh. Trong ánh mắt người đàn ông ấy là một sự kính cẩn và nghiêm túc không thể che đậy. Vì không nghĩ anh sẽ đến đây nên tôi hơi giật mình. Anh đến đây à? Gọi cho em mấy cuộc nhưng không được. Mấy hôm nay không thấy anh nhắc gì đến chuyện dỗ bố mẹ tôi. Tới hôm qua thì anh về muộn, tôi ngủ rồi nên cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau. Không ngờ anh vẫn còn nhớ, thậm chí còn mang đồ đạc đến tận đây thắp hương cho bố mẹ tôi. Tôi gượng gạo nở nụ cười, điện thoại em hết pin từ sáng, đêm qua em ngủ quên nên không sạc, em cứ nghĩ anh bận nên không gọi điện. Quỳnh Chi, dạ, bố mẹ em bây giờ cũng là bố mẹ tôi. Nghĩa là chúng tôi đã kết hôn, anh lấy tôi thì bố mẹ tôi cũng là bố mẹ anh. Ngày rỗ của hai người Anh dù bận đến mấy cũng không thể không đến Một câu rất đơn giản thôi Nhưng lại khiến tôi xúc động hơn cả ngàn lời nói Với một người sống nội tâm như anh Có lẽ phải dùng tim Để cảm nhận mới hiểu được rất nhiều chuyện Tôi hít một ngụm gió trời lạnh buốt Ngoan ngoãn gật đầu Vâng, em biết rồi Em đến từ lúc nào Mới thôi, 4 giờ em mới đến Ừ Thành lặng lẽ thắp ba que hương cho bố mẹ tôi Xong rồi mới quay lại nhìn Đừng tựa vào bia mộ nữa Em đứng gọn sang một bên đi Vâng Lúc này tôi mới phát hiện Khói hương nghi ngút đã làm cay mắt mình từ khi nào Đành vội quần áo đứng lên Dịch người gọn sang một góc rồi nhìn anh Thành tự tay Nhổ cỏ xung quanh mộ của bố mẹ tôi Xếp lại gọn gàng mấy chiếc ly Sau đó rút khăn ra Lau lại di ảnh của bố mẹ tôi một lần nữa Anh trước giờ vẫn luôn cẩn thận Và sạch sẽ như thế khác hẳn một đứa luộm thuộm lại thích tùy hứng là tôi tôi quen rồi, nhưng lần đầu tiên con rể của bố mẹ tôi làm những điều như thế tôi vẫn cảm thấy trái tim mình như được vỗ về, ấm áp đến nao lòng một lúc rất lâu sau khi hương tàn hết rồi anh mới đứng lên, cởi áo vest của mình khoác lên người tôi tắt nắng rồi, về thôi áo vest của anh hơi nặng khi chạm vào bà vai tôi khiến cơn đau của tôi lại dội lên Tôi bắt giác nhăn mặt Chỉ là một cái nhíu mày rất nhẹ thôi Nhưng không thể nào thoát nổi ánh mắt anh Sao thế? À hình như em bị chuột rút Nói xong tôi còn cố ý duỗi chân mấy cái Thành thấy thế cũng không nói gì Chỉ kiên nhẫn chờ tôi đến khi hết chuột rút Mới lặng lẽ men theo con đường nhỏ Đi xuống khỏi nghĩa trang Bình thường chân anh dài nên bước nhanh Tôi có chạy thì may ra Mới đuổi theo được Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao anh lại đi rất chậm, rất chậm. Tôi đau vai như thế, cũng chẳng phải tốn bao nhiêu sức, vẫn có thể lẽo đẽo đi ngay sau lưng anh. Lúc xuống dưới chân đồi, tôi đang định lên xe của mình đi về, thì bỗng dưng tay bị anh kéo lại. Lần này, anh vẫn kéo đúng tay bị thương, nên tôi đau toát mồ hôi hột. Tuy nhiên, vẫn cố tỏ vẻ cười rồi bảo, sao thế hả anh? Đi xe của tôi về cũng được. Em có đi xe đến mà, đi xe anh lại phải để xe ở đây rồi phải quay lại lấy nữa. thôi, cứ để em đi xe của em cho tiện. xe em hỏng rồi. nghe thế tôi mới nhìn về xe, mới phát hiện ra lốp bên trái đã hết sạch hơi từ khi nào. mà Kia Morning là dòng xe đời thấp, không như các xe xịn khác, hỏng một lốp muốn rời khỏi nghĩa trang thì cũng khó. tự nhiên khi ấy lại nghĩ không biết số mình đen hay đỏ nữa. đen vì hỏng xe ở nơi đồng không mông quạnh, hay đỏ vì anh cũng đến đây và cho tôi đi nhờ xe về nhỉ? Trong lúc còn đang suy nghĩ Trong lúc còn đang ngẩn ra Nghĩ ngợi Thì Thành đã gọi điện cho bên cứu hộ xe Sau khi nói địa chỉ xong xuôi Anh mới quay sang tôi Tôi để xe ở đây Tí nữa đội cứu hộ sẽ đến đưa về Tôi dè dặt nhìn anh Để ở đây có mất không anh Anh liếc tôi bằng ánh mắt quái dị Giống như một người mới rơi từ hành tinh khác xuống Bình thường không có ai đến đây Mà dù có lấy đi nữa Họ cũng không lái nổi xuống đến chân dốc đâu Đúng thật Ở chỗ này ngoài mộ ra thì không có người nào. Với cả xe tôi vừa cà tàng vừa hết hơi như thế, trộm có lấy cũng không thể lái nổi. Nghĩ thế nên tôi mới cười hì hì. À vâng, thế cũng được ạ. Đi thôi. Trên đường trở về, anh lái xe, còn tôi ngồi nhìn đường. Dọc tuyến đường từ Nghĩa Trang trở về, rất hay gặp mấy hàng ngô nướng khoai nướng, nhất là thịt xiên nướng. Mà tôi mỗi lần trông thấy mấy món ăn vặt này, thì hai mắt tôi sáng rực lên. Thèm nhỏ rãi nhưng ngại không dám bảo anh dừng lại để mua. Trong đầu tôi cứ mải mê tưởng tượng ra mình đang được ăn khoai nướng nên không để ý, con đường đang đi, không phải cung đường về nhà. Mãi sau khi xe dừng lại, tôi mới giật mình phát hiện ra đây không phải là nhà chồng, mà là bệnh viện thành phố. Người ra người vào tấp nập khắp nơi. Tưởng anh có việc gì đến đây, nên tôi ngây ngô hỏi. Anh đến bệnh viện thăm ai à? Anh không đáp, chỉ bình thản tháo dây an toàn, Xong xuôi mới lặng lẽ rời mắt về phía bà vai tôi Xuống xe đi Tôi đưa em đến gặp bác sĩ suốt cả một quãng đường anh không hề nói gì Tôi cứ nghĩ Thành sẽ không đoán được tôi bị thương Nhưng cuối cùng anh vẫn đưa tôi đến đây Không cần phải truy vấn vẫn biết Tôi cần gặp bác sĩ Trong lòng tôi Bất giác bật dậy một cảm giác kích thích Cũng rất gượng vì mình cố ý nói dối Nhưng vẫn bị anh âm thầm bạch trần Cuối cùng cũng chẳng dám đôi co nhiều mà chỉ gật đầu, lẽo đẽo theo anh đi đến gặp bác sĩ. Sau khi kiểm tra và chụp x-quang xong bác sĩ cau mày, nhìn phim một hồi rồi quát tôi. Chật xương bả vai, phần mềm dập nhiều thế này mà cô cậu để đến bây giờ mới đến à? Nhà cũng ngay Hà Nội này mà có mỗi chuyện đi khám cũng không làm cô này cũng chịu đau giỏi thật đấy sao không đợi thịt hoại tử đi rồi hãy đến. Tôi ngượng quá mà chủ yếu là xấu hổ với anh nên lý nhí đáp lời Cháu cứ tưởng bị nhẹ, mấy hôm là sẽ hết nên mới để đến tận bây giờ ạ Thế cô không cảm thấy đau à Nhìn đây này, xương bà vai chật hẳn ra khỏi khớp đấy Tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm nay chỉ thấy người ta vừa bị chật khớp ra đã là oai oái vì đau, không chịu nổi Còn cô, để đến tận thế này mới đến bệnh viện thì tôi phục cô đấy Thế này thì cô vận động kiểu gì mà để đến tận bây giờ Vì bác sĩ già này rất khó tính nhưng nghe nói rất giỏi Còn là trưởng khoa, khoa phẫu thuật chỉnh hình Ông ấy mắng đúng Nên tôi không dám cãi Chỉ mặt mày méo xẹo đứng im để lắng nghe May sao Lúc ấy thành lại lên tiếng đỡ lời cho tôi Chật xương bà vai thế Thì phải điều trị làm sao hả bác sĩ Còn làm sao nữa Dùng kháng sinh liều cao điều trị chấn thương phần mềm Còn xương bả vai thì nắn lại May cho cô cậu Chưa tổn thương sụn viền khớp vai Nên chưa phải phẫu thuật đấy Nhưng liều thêm vài ngày nữa Thì dây thần kinh, mạch máu bị tổn thương Cộng với hoại tử thịt Thì cắt tay đi là vừa Bác sĩ đẩy gọng kính lên cao Lúc này mới để ý đến anh Nên quay lại nhìn Cậu là chồng cô này à? Vâng ạ Chồng mà để vợ bị chật vai thế này Cũng không biết à? Biến dạng cả cái bà vai thế này Ban ngày mặc áo không nhìn thấy Thì tối ôm ngủ cũng phải sờ thế chứ Vợ cậu liều thì tôi không nói Nhưng cậu là chồng mà cũng vô tâm với vợ mình thế Thì tôi cũng thấy lạ đấy Thật ra tôi với anh có ngủ chung với nhau đâu mà biết. Tôi liếc sang nhìn thành, thấy vẻ mặt anh hơi mất tự nhiên. Anh hắng giọng nói, mấy hôm nay cháu hơi bận nên không để ý. Giờ có thể nắn lại khớp xương luôn không hả bác sĩ? Đi đóng tiền viện phí đi. Tôi viết chỉ định cho cô cậu đến phòng A12 nắn xương. Mà tôi nói trước, nắn xương này đau lắm đấy. Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi. Vâng. Tôi không nghĩ bị nghiêm trọng như vậy, nên thành ra cũng hơi bối rối Nhưng đằng nào cũng phải nắn. Có lo lắng cũng chẳng tác dụng gì Tôi chỉ bận tâm mỗi đến việc về nhà muộn Không cơm nước Lại bị mẹ chồng càm giảm cho điếc tai thôi Đang ngồi nghĩ xem Phải nói thế nào với nhà chồng Thì thành đi đóng tiền viện phí về Thấy tôi mặt mày nhăn nhó Ngồi ngoài hành lang thì mới hỏi Đau lắm à Không ạ Em đang nghĩ tí nắn xương kiểu gì ấy mà Anh đi đóng tiền viện phí xong rồi à Ừ Y tá bảo khoảng một tiếng nữa mới nắn xương được Rồi đi ăn gì đó trước đã Hay là về nhà ăn cơm đi anh Tự nhiên đến bệnh viện nắn xương Mà chưa nói với bố mẹ Bố mẹ lại chờ Với cả nắn xương chắc là thủ thuật đơn giản đấy mà Tí nữa ăn cơm xong Em nói dối ra ngoài có việc Rồi đến bệnh viện nắn Xong chắc được về ngay thôi Anh khẽ liếc nhìn tôi Nếu không được về ngay Thì em định làm sao Em sẽ trốn viện Tôi cười hì hì Anh yên tâm Buổi tối bệnh viện không quản bệnh nhân đâu Mà họ có quản thì em cũng trèo tường trốn về được Ngày trước tôi toàn đợi ông ngủ trưa Rồi trèo tường đi chơi Bị ngã rách đầu gối mấy bận Nhưng vẫn chưa chừa Sau này có một lần ông bắt được Nhưng không đánh tôi mà lại phạt thành Phải quỳ trong từ đường một tiếng Vì không quản được tôi Cho nên sau này tôi vì ái náy với anh Mà không bao giờ dám trốn đi chơi nữa Bây giờ tình huống bắt buộc Thì tôi vẫn có thể leo tường được Về như thường Tường bệnh viện 2m vốn không làm khó được tôi nhưng người đàn ông cao mét chín kia thì khác. Anh cau mày bảo, tôi không muốn đến khi em ngã gãy chân, ông lại hỏi tội tôi đâu. Tốt nhất em cứ ở đây nắn xương đi, đợi xong xuôi, bác sĩ chỉ định gì thì tính tiếp. ngã chỉ cao hơn đầu em có tí thôi, có ngã cũng không gãy chân đâu mà. Thành không đáp, chỉ liếc tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Tôi sợ anh mắng, nên không dám kỳ kèo nữa, đành im miệng. Ngoan ngoãn đi theo anh, đến căng tin ăn cơm. Trong lúc chờ đợi đồ ăn được mang ra, anh mới nói Ăn đi, lát nữa tôi sẽ gọi cho mẹ Lúc này tâm trạng tôi mới được thả lòng Tôi lén lút thở vào một hơi, mỉm cười Vâng ạ Cơm ở bệnh viện rất chán Chúng tôi ăn qua loa vài miếng rồi vào phòng chờ nắn xương Các bác sĩ bảo tôi phải cởi hết áo Nhưng ở đây toàn con trai Hơn nữa lại có mặt Thành nên tôi ngại Đang xấu hổ không biết có nên bảo anh ra ngoài Rồi cởi không thì Thành bảo Ngồi yên, tôi cắt áo cho em Dạ Mùa đông trời lạnh, tôi không chuẩn bị cho việc đi nắn xương nên mặc một chiếc áo khoác bên ngoài và một lớp áo giữ nhiệt dài tay bên trong Có lẽ anh cũng biết tôi xấu hổ nên mới lấy kéo cắt một vòng áo trước ngực tôi Chiếc áo giữ nhiệt cao cổ lập tức biến thành một chiếc áo quay vừa đủ hở vai để bác sĩ nắn xương vừa đủ để che những phần nhạy cảm trên cơ thể tôi Bác sĩ thấy anh cắt áo cho tôi thế mới nói đùa Gớm Cái cậu này giữ vợ thế, bọn tôi ở đây ngày nào mà chẳng nhìn thấy đủ loại bệnh nhân. Đối với ai cũng chỉ quan tâm đến mỗi việc nắn xương thôi, không để ý chỗ khác đâu mà sợ. Thành mỉm cười, bình thản đáp một câu. Trời lạnh, ban nãy tôi nghe nói co cơ, khó nắn xương hơn. Nghĩa là nếu để tôi lạnh, cơ trên người co lại thì sẽ khó di chuyển khớp vai. ban nãy có vài bác sĩ nói loáng thoáng thế nên anh nghe được. Bác sĩ thấy anh nói đúng nên cũng không trêu nữa, chỉ cười bảo. Ừ, đúng rồi, co cơ khó nắn. Được rồi, giờ chuẩn bị nắn xương đây. Bạn nữ kia lấy áo cắn vào miệng đi. Nắn lệch khớp xương là cảm giác không cần nói chắc ai cũng hiểu. Đau đến mức chỉ muốn chết luôn đi cho xong. Tôi đã cánh chặt áo trong miệng rồi, nhưng khi bác sĩ bắt đầu xoay xoay phần khớp bị chật, vẫn đau tới mức muốn bật ra một tiếng hét. Số tôi đen, nên sau lần đầu khớp vẫn chưa vào, bác sĩ nắn không được mới toát hết cả mồ hôi. Khớp lệch ra ngoài nhiều quá, lại để lâu nên giờ nắn hơi khó. Đau thì cứ kêu lên nhé, muốn khóc thì cứ khóc thoải mái, không cần phải nhịn. Thực ra lúc đó cũng nên khóc, nhưng tôi nghĩ nước mắt không giúp đỡ đau, ngược lại còn làm người khác cười mình nếu thấy mình yếu đuối. Thế nên dù đau đến mấy, tôi cũng vẫn cắn răng chịu đựng. Tôi hít sâu một hơi, miệng ngầm áo nên không nói được, chỉ có thể gật gật đầu với bác sĩ. Đang chuẩn bị tinh thần để nắn lần thứ hai, thì bỗng dưng, Có một bàn tay ấm áp đặt lên khuỷu tay trái mình Cúi xuống mới thấy Đó là bàn tay anh Thành cúi đầu nhìn tôi Ánh mắt rất bình đạm và điềm tĩnh Chịu khó một chút Một lần nữa là xong thôi Tim tôi bất giác như bị một thứ gì đó dội vào Nỗi đau đớn tựa như có thể vì ánh mắt của anh Mà vơi đi Lòng có cảm giác được chấn an chưa từng có Tôi nhìn anh muốn nói Em biết rồi Nhưng không thể thốt ra miệng được cho nên chỉ có thể dùng một ánh mắt kiên định nhìn anh. Cùng lúc này, bác sĩ ở phía sau đột nhiên kéo mạnh bả vai tôi một cái. Một tiếng sắc thô cứng vang lên. Trong cơn đau như muốn đòi mạng, tôi vẫn không hề dây lên một tiếng, chỉ nghe một tiếng thở phào nhẹ nhõm của bác sĩ. Được rồi, vào khớp rồi. Xoay xoay thử tay tôi xem nào. Tôi vẫn nâng tay lên theo lời bác sĩ, nhưng khi đó vì đau nên hai tay ủ đi, chỉ giác cũng gần như mất sạch. Thứ duy nhất tôi nhìn thấy Chỉ là mỗi ánh mắt của anh Vẫn im lặng như thế Bình tĩnh và đáng tin cậy như thế Lặng lẽ ở bên tôi Anh không đưa cho tôi cắn Hay ôm tôi Giống như trong câu chuyện ngôn tình Nhưng với tôi chỉ cần sự có mặt của anh ở đây Là đã đủ cảm thấy vững tâm Đau đớn thế nào tôi cũng chịu đựng được Ngay cả bác sĩ cũng bảo tôi Vợ anh đúng là gan lì thật đấy Đau thế mà cũng không kêu Cũng không khóc Mọi lần tôi nắn xương cho bệnh nhân khác Chưa kịp nắn đã kêu ai oái rồi Nước mắt nông mũi tèm lem nữa chứ Y tá đứng cạnh cũng gật gật đầu hùa vào Gan lì thế này Chẳng trách để xương chật mấy ngày Mới đến bệnh viện Cô ấy gan lì từ nhỏ Càng lớn thì gan càng to ra Anh mỉm cười Rời mắt khỏi tôi rồi nhìn bác sĩ Cảm ơn bác sĩ Không có gì Tí nữa ngoài kháng sinh ra Thì mua thêm giảm đau cho vợ Nhớ mua cái loại tốt tốt đấy Nắn khớp xong thế này các cơ sẽ bị tổn thương kết hợp với phần mềm đang bị dập sẵn nữa rất đau đấy, cứ uống giảm đau vào Vâng Khi rời khỏi bệnh viện nói thật dù khớp đã vào nhưng tôi vẫn cảm thấy đau vô cùng Mỗi tội tôi không muốn thành phải bận lòng vì mình nên từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra như không có gì hết Thậm chí lúc trèo lên xe anh định cài dây an toàn giúp tôi nhưng tôi đã nhanh nhảu đáp Em tự cài được mà vào khớp rồi nên không đau mấy nữa hoặc là đang tê nên chưa có cảm giác đau, em cài được bác sĩ bảo tạm thời đừng cử động nhiều, em ngồi dịch vào anh vừa nói vừa cài dây an toàn cho tôi xong xuôi mấy vòng qua ghế lái nổ máy chở tôi về nhà vì nhà thuốc bệnh viện không có một số loại thuốc nên trên đường về anh phải dừng lại ở một tiệm thuốc Tây để mua thuốc cho tôi khi quay lại ngoài túi thuốc trên tay anh còn cầm sẵn theo một túi khoai nướng Còn đang tỏa khói thơm lừng Đang thèm từ lúc chiều Giờ tôi ngửi thấy thì thèm nhỏ rãi Nhưng ngại không dám hỏi Phải đợi đến khi anh đưa cho mình Rồi mới ngơ ngác bảo Anh mua ở đâu thế Có quầy bán ngay cạnh tiệp thuốc Họ mời mãi nên tôi mua ủng hộ Vâng cảm ơn anh Khỏi cảm ơn Cái này coi như đền áo cho em Hôm nay anh đã làm rất nhiều việc cho tôi Từ đến mộ tháp hương cho cha mẹ Đến đưa đi bệnh viện Thậm chí ngay cả việc cắt áo cũng vẫn là giúp tôi. Trong lòng tôi cảm thấy rất biết ơn, nhưng bởi vì anh không thích nghe mấy lời khách sáo này nên tôi chỉ cười. Cái áo đó em mặc sắp rách rồi, đổi được ba củ khoai thế này là lời to rồi đấy. Tôi chìa nửa củ khoai đã được bóc sẵn ra trước mặt anh. Anh ăn không? Không, phần lãi đổi áo của em, em ăn đi. Có lẽ vì tôi đói, hoặc có lẽ vì đây là đồ anh mua. Nên tôi có cảm giác khoai nướng lẻ đường hôm nay Ngon hơn hẳn bình thường Ăn một củ lại muốn ăn thêm củ thứ hai Cuối cùng vèo một cái Ba củ đã sắp sửa chui hết vào bụng tôi Đang nhồm nhòm nhai nốt củ thứ ba Thì anh nói Tay làm sao lại bị thương Tôi trột dạ nên lập tức mắc nghẹn Miếng khoai to tướng kẹt ở họng không nuốt xuống được Mà nhổ ra cũng không nổi Cuối cùng chỉ có thể trợn mắt ra nuốt xuống Đang loay hoay không thở được thì thành chìa một chai nước đã mở nắp đến tôi không kịp nói cảm ơn đã vội vàng cầm lên tu ừng ực uống vội vàng đến mức mất sạch cả thể diện mãi sau khi miếng khoai đã trôi xuống bụng mới có sức thở hồn hển ôi giết nữa thì nghẹn chết em ăn từ từ thôi tôi cười hì hì tất nhiên là không dám ăn nữa mà chỉ lén lút liếc sang anh lúc này thành vẫn tập trung lái xe sắc mặt không biểu cảm nhưng tôi để ý thấy đầu mày của anh vẫn chưa hề giãn ra Sống cùng nhau đã lâu nên tôi biết Thái độ của anh như vậy Nghĩa là vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi Cuối cùng không câu giờ được nữa Nên tôi lại dở bài nói dối À hôm trước em bị trượt chân Ngã cầu thang Lúc ấy chỉ thấy hơi đau thôi Xong thấy nhức lại nghĩ dư chấn Nên không dám đi khám Em không sợ thấy khớp xương bị lệch à Em có soi gương Nhưng chỗ vai đó sau lưng nên em không thấy được Tôi biết tiếp theo kiểu gì Cũng sẽ bị ăn mắng nên nói xong Không đợi anh trả lời đã nhanh nhỏ bảo Tại em cứ tưởng không sao nên không để ý Lần sau em không thế nữa Anh đừng lo Không phải về sau không thế nữa Mà về sau có làm sao thì em phải nói với tôi Tôi không chịu đau được thay em Mà cũng không có ý định chịu đau thay em Nhưng nếu em muốn chúng ta diễn hạnh phúc trước mặt người khác Thì ít nhất khi gặp chuyện cũng nên nói Để cả hai cùng tìm cách giải quyết Cuối cùng Anh vẫn là người đàn ông đầy trách nhiệm giống như năm xưa Đối với tôi tốt như một người anh trai đối với em gái Bây giờ dù chỉ là cùng diễn một vở kịch để thiên hạ thấy Nhưng vẫn là anh suy nghĩ chu toàn Vẫn là anh muốn giải quyết mọi chuyện cùng với tôi Tôi cảm nhận được lòng tốt của anh Nhưng chẳng hiểu sao trái tim vẫn không thể vui được Tôi gật đầu ngoan ngoãn đáp Vâng, em biết rồi Về sau có chuyện gì em sẽ nói với anh Ăn hết chỗ khoai đó rồi uống thuốc giảm đau đi Bác sĩ nói tối nay sẽ đau hơn mọi hôm đấy Vâng Lúc về đến nhà thì bố mẹ chồng tôi chưa ngủ Hình như Thành đã gọi điện Thông báo với mẹ chồng từ trước Nên khi bước vào Bà không mắng tôi mà chỉ hỏi Về rồi đấy à Vâng, bố mẹ vẫn chưa ngủ ạ Chưa, thế tay làm sao rồi Đã nắn được khớp chưa Tôi cười cười, biết mẹ chồng chỉ quan tâm mình Vì Thành đang đứng ở đây Cho nên cũng chẳng mất công kể lể đau đớn làm gì Chỉ đáp Con đỡ rồi ạ, bác sĩ bảo nắn khớp được rồi, về uống thuốc vài hôm là khỏi thôi. Ừ, thế là được rồi, thế hai đứa đã ăn gì chưa? Thành chắc mệt lắm rồi phải không con? Anh vẫn điềm đạm như thường, dù là tôi hay ai hỏi, câu trả lời của anh vẫn mãi là cũng bình thường ạ, bọn con ăn ở ngoài rồi, bố mẹ ngủ sớm đi. Ừ, thôi hai đứa lên phòng đi, có đói hay muốn ăn gì thì bảo mẹ nhé Vâng ạ. Cũng may là sau khi nắn khớp xong, Tôi về nhà uống thuốc vài ngày thì dần dần cũng khỏe lại. Tay cũng không gọn đau nhiều như trước nữa. Mấy hôm đầu thì Thành có bảo tôi nghỉ làm nhưng công việc quá bận tôi không thể nghỉ được nên vẫn phải đến công ty. Anh không nói được tôi nên hàng ngày phải đưa tôi đi làm hết buổi lại đến đón về. Tất nhiên tôi không muốn phiền anh như vậy. Lúc đầu bảo đi taxi nhưng mấy hôm đó tự nhiên ngay gần nhà lại có một vụ tài xế giảm sợ khách nữ ngay trên xe. Có lẽ bố chồng tôi sợ tai tiếng nên đã nói. Đằng nào thằng Thành cũng tiện đường, còn cứ đi cùng với nó đi. Tay chân chưa lành hẳn, lái xe nguy hiểm, với cả đi taxi cũng phức tạp. Mẹ chồng rõ ràng không vui nhưng vẫn nể mặt hai bố con anh nên cũng không nói. Tôi thì từ chối mãi không được, cuối cùng đành để anh đưa đi đón về. Mỗi tội tôi sợ anh xuất hiện ở công ty mình sẽ trở thành ngôi sao sáng chói, rồi lại mất công mấy nhân viên nữ trong tòa nhà hâm mộ thế nên tôi rứt khoát xấu phát anh đi. Hôm nào cũng bảo Thành dừng xe cách công ty 50 mét để tự chạy vào. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thâm thúy, không hỏi nhưng rõ ràng đang muốn dò xét xem tôi suy nghĩ cái gì. Tôi thì chỉ biết cười hì hì. Sau này ly hôn, em còn phải kiếm mấy anh người yêu nữa chứ. Giờ để mọi người thấy anh đưa đi đón về lại tưởng anh là người yêu của em. xong mấy anh đẹp trai lại bỏ chạy mất dép? Ừ. Thành khẽ cười, nụ cười rất nhạt. Chẳng mang theo ý về gì Thế từ giờ tôi sẽ đỗ xe ở đây Khi nào tan làm thì em cứ ra đây là được Vâng em biết rồi Anh đi làm đi Tan làm em nhắn tin nhá 4 ngày đầu tiên Chẳng có gì đáng nói Anh đưa tôi đi rồi đón tôi về Đỗ xe ở địa điểm đã hẹn trước Nên không có đồng nghiệp nào của tôi trông thấy Mà cũng chẳng có bà cô nào phát hiện ra Tôi có một anh trai đẹp đón đưa Nhưng đến hôm thứ năm Thì lại khác Hôm ấy tôi bận đến vắt chân lên cổ Về muộn hơn bình thường 15 phút Tôi sợ anh chở lâu Nên chạy vội chạy vàng Vừa mới mở cửa ghế phụ Thì đột nhiên lại nhìn thấy một người ngồi trong đó Tất nhiên Người này tôi đã gặp rồi Nếu theo lẽ thường thì chị ấy hẳn phải là tình địch của tôi Tuy nhiên Bởi vì tôi với anh Thực sự không phải là vợ chồng Nên tôi không ghen với chị ấy Càng không có tư cách để ghét chị ấy Chị Uyên thấy tôi thì nở một nụ cười rất dịu dàng Chào Quỳnh Chi Tôi cũng gật đầu chào lại Em chào chị ạ Ngại quá, hôm nay chị có việc phải ra ngoài mà không có xe Anh Thành bảo tiện đường đến đón em Nên chị xin đi cùng Mà chị bị say xe Nên xin phép Quỳnh Chi cho chị ngồi ghế phụ một hôm nhé Nếu không được thì để chị xuống dưới Tất nhiên chị ấy đã nói thế Thì tôi cũng sẽ không từ chối Thứ nhất vì tôi không say xe Thứ hai là vì chị Uyên ăn nói rất thông minh Tôi bày ra bộ dạng ghen tuông Rồi từ chối trước mặt anh thì ngu quá Thế nên tôi chỉ cười rồi bảo Vâng, chị cứ ngồi đi Em không say xe đâu Em ngồi ghế sau cũng được Lúc tôi định bước lên xe Thì điện thoại của Thành đổ chuông Hình như có việc gấp Nên đầu mày của anh khẽ cau lại Nói mấy câu, anh mới bảo người ở đầu dây bên kia Thế thì gửi qua đây Tôi xử lý Chị Uyên đợi đến khi anh cúp máy xong thì lập tức sốt sáng hỏi Công ty có việc hả anh? Ừ, cần xử lý gấp Vâng, thế có cần em giúp gì không anh? Cần gì thì anh cứ bảo em nhé Hoặc không thì để em với Quỳnh Chi xuống đây tự bắt taxi về cũng được Anh cứ xử lý công việc đi Không cần, em lái xe giúp anh là được rồi Nói xong anh mới liếc chiếc laptop tôi đang đeo bên hông khẽ hắng giọng Quỳnh Chi, em có dùng laptop không? À, không tôi tháo láp ra rồi đưa cho anh. Em định mang về nhà tối nay làm việc ấy mà, anh cần dùng thì cứ lấy đi. Ừ, bởi vì anh phải làm việc, nên tôi đành ngồi ghế phụ nhường hàng ghế sau rộng rãi cho anh. Chị Uyên thì đảm nhận việc lái xe, nhưng khi bà ấy ngồi vào ghế lái, trong một khoảnh khắc, tình cờ, tôi lại trông thấy ánh mắt của chị Uyên sượt qua một tia khó chịu. Không rõ chị ấy khó chịu vì phải lái xe, hay vì trên xe tự nhiên xuất hiện thêm tôi. Nhưng chú Yên là một thư ký giỏi Kinh nghiệm xã giao rất tốt Cho nên chỉ đúng một cái chớp mắt Vẻ mặt đã trở về vẻ dịu dàng Sắc sảo như thường Thậm chí còn quay sang tôi cười bảo Quỳnh Chi cài dây an toàn vào nhé Chị lái xe không giỏi lắm đâu Lỡ thỉnh thoảng phải phanh gấp Thì nguy hiểm lắm đấy Vâng không sao ạ Giờ này đường đông người lắm Với cả khu em chuyên tắc đường Chắc không đi nhanh được nên không lo phanh gấp đâu ạ Ừ Chị uyên liếc qua gương chiếu hậu Lúc này Thành đã đặt laptop của tôi lên đùi để xử lý công việc. Thấy anh không để ý đến chúng tôi, chị Uyên mới tiếp tục. À mà nghe nói em bị đau bà vai à? Đã đỡ chưa? Em đỡ rồi, sắp khỏi hàn rồi ấy mà. Chật khớp vai là đau lắm đấy. Em chịu khó đừng vận động nhiều, không khó lành lắm. Trước em trai chị cũng bị, mà tính nó thích chạy nhảy, nắn khớp xong rồi không chịu ngồi yên. Thế là được vài hôm lại viêm sưng lên, cuối cùng phải đi bác sĩ lần nữa đấy. Thế ạ? Ừ. Chị thấy Quỳnh Chi đợt này gầy đi, chắc đau không ăn được hả? Phải tầm bổ nhiều cho nhanh lại sức đấy nhá. Vâng, em biết rồi, em cảm ơn chị ạ. Chẳng biết sao chị ấy lại biết tôi bị đau bà vai. Nhưng mà tôi không thích nói đến mấy cái chuyện đau ốm của bản thân trước mặt người khác, cho nên đành làng luôn sang vấn đề khác. Hôm nay chị có việc ở gần công ty em à? Ừ, có ông khách hàng cứ đòi gặp ở quán cà phê, mà giờ này thì tắt đường, xe chị cả tàng quá chạy không nổi. Công ty Quỳnh Chi có bận không? Cũng hơi hơi chị ạ. Vào dịp cuối năm mà, công ty nào cũng phải chạy deadline cả. Nhưng chắc là vẫn không bận bằng Hằng Phong đâu. Ở đâu cũng như nhau thôi mà. Chủ yếu là ở bên Hằng Phong, có anh Thành sắp xếp công việc cho mọi người hợp lý. Nên các phòng ban làm việc đâu ra đấy lắm. Cả bộ máy trơn chu, nên công việc cũng thuận lợi với nhanh gọn hơn nhiều. Nói chung, ai cũng làm vừa sức với mình cả. Có mỗi anh Thành là bận rộn nhất thôi. Khi nói những lời này, Ánh mắt của chị Uyên nhìn lại về phía chồng tôi, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ xen lẫn dịu dàng. Tất nhiên Thành đang bận rộn làm việc nên không thấy, còn tôi thì nhìn rõ hết. Mỗi tội chướng mắt mà không làm gì được, nên đành quay đi. Thờ ơ đáp một câu: Vâng, anh ấy là con người của công việc mà, bận rộn tối ngày em quen rồi. Hơi bị ngưỡng mộ Quỳnh Chi đấy nhá, ít người biết thông cảm được như em lắm đấy. Mà bữa nào có thời gian thì đến Hàng Phong chơi đi. Dạo này công ty vừa làm một phòng trà đẹp lắm Bên ngoài còn có một dàn nho nữa Em là cổ đông lớn Mà ít thấy đến thăm công ty nhất đấy Vâng, có thời gian em sẽ đến Nói bâng cua thêm một lúc Thì cuối cùng xe cũng đến quán cà phê Mà chị Uyên hẹn khách hàng Tất nhiên chị ấy không thiếu chuyên nghiệp đến mức để khách chờ Nhưng phía sau còn có thành Cho nên chị Uyên không xuống xe ngay Mà rất khéo léo bảo anh Anh ơi hay là để em gọi một chiếc taxi với Quỳnh Chi để về nhé lúc nào xong việc thì em sẽ lái xe đến nhà cho anh sau được không ạ giờ này tắt đường lắm anh lái xe về đến nơi sợ muộn làm việc mất cứ ngồi trên taxi vừa đi vừa làm vừa tiện vừa an toàn anh ạ không cần đâu Thành gập máy tính ngẩng lên đáp xong việc rồi em cứ gặp khách hàng đi tí nữa lái xe công ty đến sẽ đón em sau thôi xong việc em đi taxi về cũng được mà không cần phiền lái xe thế đâu anh ạ Chị Uyên cười cười, rời mắt nhìn sang tôi. Với cả muộn rồi, Quỳnh Chi ngồi trên xe lâu chắc đau bà vai lắm. Anh cứ đưa Quỳnh Chi về đi, không cần phải lo cho em đâu ạ. Tôi biết rõ những lời nói này chẳng phải quan tâm mình mà chỉ để Thành nghe thôi. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi thán phục chị ấy. thư ký vừa xinh vừa giỏi lại tinh tế khéo léo. Không những không ghen mà còn lo lắng cho vợ người yêu của mình thế này. Chẳng trách, người từ nhỏ đến lớn. Không hề thích cô gái nào như chồng tôi Cũng phải siêu lòng Tôi ngại làm kỳ đà cản mũi của đôi tình nhân nọ Nên bảo Ôi em sắp khỏi rồi ấy mà Nếu anh Thành không bận nữa thì bọn em chờ chị về cũng được Thôi thế thì phiền lắm Xếp với Quỳnh Chi cứ về đi nhé Em phải vào gặp khách hàng đây ạ Chào Quỳnh Chi lần sau gặp nhé Vâng ạ Sau khi chị Uyên đi rồi Thành cũng trả lại laptop cho tôi rồi ngồi vào ghế lái Lái xe đưa tôi về nhà